Chuyện vào online biến phí trên kênh youtube Nghe kể chuyện ma đêm khuya Và website chuyệnmasởvai.com Vui lòng không riếp khi chưa có sự đồng ý Anh chàng này tên là Thường Cửu Nhà anh ta là một tứ hợp viện Đã lâu năm nằm trong khu quy hoạch phá bỏ của tỉnh Tường trong sân đều là loang lộ Mang theo nhiều vết nứt Có thể thấy đã xây từ rất lâu Nhưng cũng được thu dọn sạch sẽ Còn chưa đi đến cửa Hạ Thược và Từ Thiên giận mắt nhìn nhau Hạ Thược trong mày nhìn về phía bắc Phía kia mang theo sát khí vô cùng đậm Cơ hồ bao phủ cả gian nhà Mà cũng có xu thế Lan ra những nơi khác nữa Hạ Thược dào bước đi tới căn phòng Để phát hiện sát khí được phóng ra từ góc tường Cô liếc nhìn lên thấy bể thủy tinh đã trên mặt đất Anh đã thứ gì trong đó Hạ Thược về mặt nghiêm túc hỏi Địa phương đào hầm kia Cũng không vấn đề gì Nhìn sao lại có thể có sát khí hung ác vậy chứ Thực cửu nói không nhiều Vừa vào sân để dẫn Hạ Thược Từ thiên giận Đi tới căn phòng chính giữa Ngày tới câu hỏi của Hạ Thược Quay đầu, đáy mắt có chút kinh ngạc Hạ Tổng làm sao biết Tôi để gì bên trong đó Hạ Thừa không giải thích với anh ta mà nói thẳng: "Mau lấy ra đi, thứ kia mang theo xác khí nặng. Tọa hướng của phòng ở nhà anh, phương Bắc chủ mẫu, anh đặt nó ở phương Bắc là muốn làm cha mẹ anh bệnh họa vô đơn trí à?" Thừa Cửu nghe vậy biến sắc, đi vài bước tới trước nơi đặt bể kính. Hạ Thừa đi theo, phát hiện trong bể kính không có nước, mà bên dưới có rất nhiều thứ gì đó màu trắng, nhìn giống muối. Thường cử chuyển bể kính đi, đặt cho nó xa căn phòng phía bắc. Anh ta cao mày, thoát nhìm thực căm ghét thứ nằm trong đó. Khi chuyển bể, lời muốn quăng nó ra ngoài cổng. Hạ thượng ngăn anh ta lại. Anh đem ra ngoài cửa cũng không tác dụng. Thứ này quá hung sát, nếu như đặt ngoài cửa. Sao khí hung ác này, sẽ theo cửa lan vào phòng chính, lại càng thêm đại hung. Anh để tôi xem bên trong có cái gì. Không được hạ tổng à. Tám loại bi khí tôi muốn cho cô xem không bao gồm thứ này. Đoạn kiếm này rất hung. Tôi nghe một vị đạo sĩ từng nói cha tôi chết có khả năng liên qua tới đoạn kiếm này. Ông ấy cho nhà tôi một lá bùa nói chưa chắc đã trấn áp được chuôi đao hung ác bảo tôi tìm một đạo quán rồi làm phép chấn trụ nó. Gần đây quả thực có một đạo quán nhưng mấy gã đạo sĩ ấy đều không thể nhìn ra được điềm hung của chuôi đao. Tôi nghĩ nếu đặt chuôi đao này ở đạo quán cũng hại người khác, lên mang nó quay về. Mới đầu là mang tới ngọn núi Trôn giấu nó đi Mà tới ngày hôm qua mới đào ra nó Tôi nghe nói muối có thể trừ tà Lấy đem nó đặt trong bể kính này Rồi đổ muối vào Không ngờ Thưa cửu nói xong Hạ thưa quay đầu nhìn từ thiên giận một cái Đoạn kiếm Đoạn kiếm có sát khí cực hung à Không ngờ bọn họ có thể gặp nó Nếu tôi có thể nhìn ra điểm hung của nó Đương nhiên không sợ nó Anh tránh ra đi, tôi lấy nó nhìn xem Hạ thược nói chuyện lì tiến lên từ thiên giận đứng sau túm cô lại Để anh Anh không cho giải thích Đem hạ thược kéo phía sau lưng mình Không hề cho cô cơ hội thương lượng Hạ thược bắt đắc dĩ cười khổ Nhìn cô giống người bất cần Không biết bảo vệ bản thân à đoàn kiếm kia đặt bên trong Không phải có có bùa sao Tuy rằng là không thể che đi hoàn toàn sắc khí của nó Nhìn tốt xấu cũng có tác dụng Cô lại dùng thêm nguyên khí Để bảo vệ bản thân mình Hẳn sẽ không có vấn đề gì Khi hạ thường đang cười khổ Từ thiên dận đầy đổ bể kính kia Anh tàn hết lớp muối Sau đó lấy thanh đoạn kiếm kia ra Trong tay từ thiên dận Là thanh đoạn kiếm Hình thức có sống đao giữa Bên ngoài có vỏ đao Vỏ đao rất mới Rõ ràng là vật hiện đại Không thể thấy rõ đoạn kiếm bê trong là gì Bởi vì phía trên dán một lá bùa, che toàn bộ đoàn kiếm. Khi nó được lấy ra khỏi bể kính, xa khí hung ác tỏa ra bốn phía. Sư huynh Hạ thược ra mặt nghiêm túc, hít mắt, bàn tay không ngừng bấm đốt. Dù nguyên khí bản thân vẽ lá bùa hư không, sau đó đánh về phía đoàn kiếm kia. Đoàn kiếm ông một tiếng, dẫu như đang phản kháng, không ngừng rung động trong tay tử thiên giận. Nhìn bên ngoài, nó bị bao bởi một lá bùa lại bị nguyên khí của Từ Thiên giận trói lại. Khi Hạ Thược chế một lá bùa hư không đánh tới, nó chỉ có thể phản kháng một lúc. Sau đó, dưới sự áp chế của ba lực lượng dần dần, dần dừng lại. Khi nó dừng lại, sát khí cũng được khóa. Từ Thiên giận cũng chế thêm một đạo bùa hư không cho nó lại, sau đó chậm rãi bóc lá bùa ra. Nhưng khi lá bùa vừa được cởi, trói buộc thiếu một đạo, sát khí lại có dấu hiệu chấn động. Từ thiên giận lướt mắt nhìn Hạ Thược một cái Thật hung dữ đấy Nếu có thể hàng phục nó Sẽ có được vật phòng thân rất tốt Em có thể nhìn ra niên đại nào chứ Anh vừa hỏi Vừa nâng đoạn kiếm trong tay Dùng nguyên khí ngăn cách với sát khí Thoạt nhìn cô không tính ra cho Hạ Thược Hạ Thược cười khẽ Trong lòng tràn ngập ấm áp Cũng thoáng chút kinh ngạc Cô không ngờ rằng sư huynh Có thể hư không chế phủ Sư phụ nói Người có thể chế bùa, trên không Tù vi thường đạt tới cảnh giới Luyện thần phản hư Cô thuộc lại người thiên tư Cực kỳ hơn người, không ngờ sư huynh Cũng không tồi Bồ dĩ, cô chỉ nghe sư phụ Nói qua, sư huynh là kỳ tài Ở kỳ môn trận pháp Không ngờ ở phương diện chế phụ này Cũng thiên tư hơn người Thờ cửa quan sát hành vi Và đối thoại của hai người Ngạc nghiêng không thôi Những chuyện này người bình thường không khả năng tiếp xúc Lúc trước đạo sĩ Kiên nói cha chết là liên quan thanh đoạn kiếm này Hơn nữa còn cho mình một lá bùa Đã khiến anh cảm thấy không thể tin nổi Nhưng chứng kiến hôm nay cả khiến anh ta không dám tin Hai người họ vẽ gì đó trên không Anh ta không thấy được Nhìn chui đao này không ai động vào Lại tự dưng rung động Cái này anh tận mắt thấy Trên đời này thực sự có loại chuyện này à? Cha anh có được đoàn kiếm này khi nào vậy? Nó còn lai lịch ra sao, anh biết chứ Hạ thường hỏi sau đó nói với từ Thiên giận Vỏ đao này là chế thời hiện đại Sau này mới dùng đến Bên trong như thế nào thì cần phải bỏ vỏ đao ra xem Bên khí cổ thuật loại đặc biệt Cô tiếp xúc không nhiều Nhưng dùng thiên nhãn Cô có thể chắc chắn đoàn kiếm này là đồ cổ Chỉ là xuất xứ thời nào Cần phải nghe lai lịch một chút Sau đó chậm rãi suy luận Lai lịch thì tôi có chút biết Hạ Tổng à, vào nhà nói đi Thừa cửu dẫn Hạ Thược và Từ Thiên giận vào phòng khách Bài trí trong phòng rất cổ xưa Ngồi chiếc ghế dài, một bàn trà thủy tinh Ba người ngồi xuống Thừa cửu pha trà Tuy trà rất bình thường Nhưng trà cụ rất tinh xảo Hạ Thược quan sát kỹ Men sứ trên đó Cùng bình hoa họ vừa mua Là được làm từ một người Cách vẽ, kết cấu đều thực tinh tế cô hơi nhíu mày, cũng tạm thời kiềm nén không hỏi, nhìn thứ trong tay Từ Thiên giận. Từ Thiên giận cũng đặt thanh đoản kiếm xuống, thanh đao này hai bên đều có lưỡi, hình thức sống lưng ở giữa, ở giữa đoản kiếm có khắc họa tiết rồng. Hạ Thược hơi hơi sử sốt. Họa tiết rồng à? Đao kiếm và những năm thời đầu cổ là phụ tùng quý tộc thường đeo, Tự trưng cho thân phận và địa vị của họ, mà thân phận địa vị khác nhau. Họa tiết trang trí cũng sẽ khác Không phải quý tộc nào cũng có tư cách khắc hoa văn lên đào kiếm Mà nếu có hoa văn cũng phải chú ý Họa tiết rồng quá rõ ràng là đồ sự hữu của hoàng gia Hơn nữa, chất liệu của thanh đoạn kiếm này không hề tầm thường Tuy rằng bây giờ chưa rõ niên đại của nó Nhưng qua bao năm tháng như vậy Ngoại trừ hơi loang lộ Nhưng lưỡi đào hai bên vẫn sắc bén như tuyết Thường cửu cao mày Thành đoạn kiếm này để cha tôi mua từ một kẻ chuyên đi chợ đen cách đây 3 năm. Người kia bán lại rất vội, bảng giá không cao. Chỉ nói là mua được tại một chợ đen phía Nam. Ở đó cũng rất sơ sài, không có gì nhiều. Mấy thứ mua được có bị người cục văn hóa theo dõi. Cha tôi lại vô cùng ham mê bi khí cổ. Cũng không quan tâm mấy thứ này có hợp pháp hay không. Lúc ấy thấy nó lại muốn mua. Nhưng sau khi thu mua... Thường cử không nói tiếp Hạ thừa cuối đầu nhìn Tôi muốn hỏi một câu Có lẽ không tiện lắm Cha anh là chết bắt đắc kỳ tự à Hơn nữa hả là sau 3 ngày Mua được thanh đoạn kiếm này ơ Thờ cử ngẩn đầu Trong mắt hiện kinh ngãi Ngược đầu nói Đúng buổi tối ngày thứ 3 Cũng không biết là mắc phải căn bệnh mãn tính gì nữa Bắt đầu ho ra máu Còn chưa kịp đưa tới bệnh viện ông qua đời Bởi vì khi ông phát hiện bệnh Vẫn ôm lên thanh đoạn kiếm này Tôi nghĩ khi an táng sẽ đặt nó theo ông. Nhưng khi tìm người để xem nơi đặt mộ, tôi gặp vị đạo sĩ kia. Ông ấy nói thanh đoàn kiếm này có vấn đề. Bảo tôi trăm ngàn không thể chôn theo. Nếu không, tôi cũng phải chết bất đắc kỳ tử. Ông ấy cho tôi một lá bùa, lại nói cho tôi biết như vậy. Cũng không đủ để che thanh đau Bảo tôi tới Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh có đạo quán có cao nhân, tôi có thể tới đó xem. Tôi vốn định đi một chuyến, nhưng không may mẹ tôi bị bệnh. Vì vậy tôi trì hoãn 3 năm. 3 năm này tôi không dám đặt chui đao này ở trong nhà, để đem tới ngoài ô thành phố chôn Mãi tới ngày hôm qua, tôi tính 30 món binh pháp đồ cổ đi, sau đó dẫn mẹ tới Bắc Kinh chữa bệnh. Buổi chiều vừa dọn hàng, tôi đi đào nó ra, tạm thời đặt trong bể muối giữ kim nó. Tôi nghĩ có lá bùa và có muối nữa. Hơn nữa chỉ một hai ngày không chuyện gì. Không ngờ... Hà Tổng à, hôm nay không biết cảm ơn cô thế nào nữa đây. Hạ Thượng lắc đầu May là mới chỉ lấy về thôi Nếu không thanh đoạn kiếm này tôi muốn thu nó Anh yên tâm Tôi có thể chế ngự hung sát của nó Anh chỉ cần cho tôi biết bảng giá Cha anh đã mua Tôi sẽ không để anh chịu thiệt Thanh đoạn kiếm này Mà dùng để bày trận hoặc đấu pháp nhưng... Cô không ngờ là hôm nay có thể gặp được nó Để quả thực được coi là cơ duyên Nếu có nó Tề vòng thủy sư chỗ vương đạo lâm Sẽ không thể làm gì được cô Hơn nữa có thanh đoạn kiếm này Sau này đến Hồng Kông Sẽ rất giúp ích lớn Thanh đoạn kiếm này Cô nhất định phải có nó Thường cửu liếc nhìn thanh đoạn kiếm Trong tay từ thiên dận Ánh mắt phức tạp Cuối cùng khoát tay nói Nếu Hạ Tổng có cách trị nó Thanh đoạn kiếm này Hạ Tổng cứ lấy đi Thứ này hại người hại thân Còn thu tiền cái gì nữa chứ Hạ thường nghe vậy Cũng không khả năng sẽ lấy không Linh hỏi rằng Nếu cha là người ham mê bi khí cổ Vậy ông ấy có nói về thanh đoạn kiếm này không? Ờ... Um... Thường cửu nhớ lại Sau khi có thanh đoạn kiếm này Ông ấy xem sách cả đêm Sáng hôm sau mừng như điên Nói là có thể là thanh đao nổi tiếng Gọi là Long Lân Long Lân à? Hạ thược sửng sốt từ thiên giận cũng nhìn lại thanh đoạn kiếm Hiển nhiên nghe nói qua tên này Hạ thược nói Điều này không khả năng Đây quả là đau cổ Nhưng theo kể lại Long lân được tạo bởi thái tử thời Ngụy Tư liệu lịch sử ghi lại Thái tử nhà Ngụy tạo ra ba thanh kiếm nổi tiếng Thanh thứ nhất cứng rắn như băng Được gọi là thanh cương Thanh thứ hai sáng như mặt trời Được gọi là dương đồng Thanh thứ ba có họa tiết rồng gọi là Long lân nhưng nghe nói Long lân dài khoảng 3 thước 2 Đơn vị đo thời kỳ ngụy Tấn Có khác ngày nay Đổi ra đơn vị ngày nay khoảng tầm 1 mét Nhưng thanh đoàn kiếm này chỉ khoảng 30cm, có sự khác nhau với tư liệu lịch sử. Thường cửu có chui bất ngờ, bì ký cổ thuộc lại đặc biệt, với người thường đều có sự thiếu sót về nhãn lực. Không ngờ cô có hiểu biết sâu rộng về các tư liệu lịch sử như vậy. Thường cửu nói, Hạ Tổng là người trong ngành đồ cổ, nên biết tư liệu lịch sử kỳ thật có sự khuếch đại so với thực tế. Thời kỳ Ngụy Tấn cách nay rất lâu, khảo cổ phát hiện rất ít. Cho nên vật chứng để chứng thực tư liệu lịch sử cũng rất ít Có khi không thể tin hoàn toàn Lúc trước cha tôi mua thanh đoạn kiếm này Người kia nói là mua được từ một kẻ buôn ở chợ đen có kèm theo nhiều vật khác Ở phía nam hẳn là khu mộ tào Phi Lúc ấy người nọ cũng nói Trong mộ cũng không nhiều thứ lắm Mà vật này cũng rất phù hợp Với phong cách an táng và thời kỳ tàu ngụy Anh ta nói quả thực có lý Thời kỳ Tàu Nguyễn chú trọng mai táng đơn giản, Tàu Phi cho rằng trộn mộ, họa từ hậu táng. Ông cho rằng táng chính là táng, sử dụng quan tài cất giữ thi thể. Quần áo không cần quá nhiều, nơi an táng không cần quá lớn, có thể che đậy thân thể là được. Bởi vậy, khi nghe tào Phi mất, hậu cung thuộc viện, các phi tần của ông đều được chết quay về nhà, đoàn tụ cùng gia đình hoặc an táng cùng gia đình. Lăng mộ không có lăng mộ đôi, không xây tẩm điện, hoa viên Trong mộ cũng không có vàng bạc châu báu hay những vật quý giá Nghe nói mục đích của ông là muốn thế hệ sau không biết được niên đại của nó Nhưng kỳ thật người đời sau vẫn có phỏng đoán về mộ địa của ông cô vẫn bị bọn trộm mộ ghé thăm Mà nếu thanh đoạn kiếm này thực sự là long lân Bị táng trong mộ cũng có khả năng Hạ tử quay đầu nói với từ thiên dận Nghe nói, đoàn kiếm long lân này được tạo ra từ thanh sắt có nhiều khiếm khuyết thời trước. Sau khi thanh đoàn kiếm này được tạo ra, Triều Đinh sử dụng, bởi vì quá sức sắc bén, nó được dùng cho hình phạt tàn khốc nhất thời cổ đại, đó là lăng trì. Cho nên, theo phương diện này mà nói, có thể giải thích tại sao thanh đoàn kiếm này lại có được sát khí hung mãnh như vậy. Lăng trì cũng chính như lời dân gian thường nói, thiền đào vạn quả. Hình phạt này sớm xuất hiện từ thời ngũ đại, Vẫn kéo cho tới tận khi vương triều phong kiến biến mất Là tử hình tàn nhẫn nhất thời cổ Nghe nói người thi hành hình phạt Sẽ cắt từng miếng thịt của phạm nhân Khiến họ chịu sự thống khổ Chậm rãi bị tra tấn mà chết Đời thành có 20 đao 36 đao 72 và 120 đao Tàn nhẫn nhất phải kể tới thời nhà Minh Nghe nói quả thực giống như là thiên đao vạn quả đã đa số lăng trì phải vượt qua ngàn đao Người thi hành hình phạt phải duy trì cho phạm nhân không được chết trước khi hình phạt kết thúc, mà nổi tiếng là Đại Thái Giám Lưu Cẩn Gian Ác Nhà Minh bị cắt 3 ngày, tổng cộng 4.700 đào. nhiều nói, lòng lần đào là hung đào chấp hành hình phạt lang trì, bởi thì tất nhiên nó mang theo vô số oán niệm của những người trước khi chết, cho nên mới có được sát khí hung ác như vậy. Này cô thực sự gặp được thanh đao long lân Nổi tiếng thời cổ sao Hạ thừa vươn tay Một lấy thanh đoạn kiếm nhìn kỹ hơn Từ thiên giận cầm tránh sang một bên Mặt không chút thay đổi Nhìn xem là được Đừng có chạm vào Hạ thừa không nói gì Cười khổ <cười> Không việc gì đâu mà Nó đã bị hai đạo bùa trói Không thương đến em được Từ thiên giận trầm mặt không nói Trực tiếp cắm thanh đao vào vỏ Dùng bùa bao quanh Sau đấy lại yên lặng cất đi Hạ thường ở bên cạnh nhìn Thiếu chút nữa mất bình tĩnh Cô hi sâu một hơi bất đắc dĩ nở nụ cười Xem ra nếu cô không thu phục đoạn kiếm này Anh tuyệt sẽ không đưa nó cho cô Vậy chờ lát nói sau Lát nữa ra ngoài ô Thu phục thanh đoạn kiếm này Rồi nói sau Lúc này đây Hạ thường mới bảo thường cửu Đem 8 loại binh khí Mà cha anh ta cất giữ ra Đào kiếm cổ không giống như đồ sứ Số lượng tồn trên thế giới quá ít Phàm là chính phẩm Trên cơ bản đều rơi vào tay những nhà sư tầm lớn Đối với người sư tầm mà nói Không chỉ đắt hơn Mà ngay cả chính phẩm cũng rất khó tìm Bởi vì đồ dòng rất nhiều Hơn đợi đào kiếm không bảo dưỡng tốt Rất nhiều thanh đao lưu truyền tới nay Vỏ đào thì nứt Thần kiếm cũng không còn sắc bén như xưa Những bình khí mà cha thường cửu cất giữ Có ba món là hàng nhái, thủ pháp làm giả cao minh. Hạ thược phải mở thiên nhãn mới có thể phân biệt rõ. Cô không phải chuyên gia, phương diện binh khí cổ, không thể giải thích cụ thể cho thường cựu nghe. Chỉ có thể nói với anh ta, ba món đồ này không thật. Anh ta nghe xong cũng không hỏi nguyên nhân, ngược lại lộ dân nụ cười thản nhiên trào phúng. Thật không đấy? Ông ấy cũng có khi bị đục lỗ à? Hạ thược nhìn anh một cái, thoạt nhìn, thường cựu và cha mình quan hệ không tốt lắm à? Nếu ba món này là đồ giỏm, vậy tôi không bán nữa, vừa vặn để lại cho mẹ tôi. Miễn cho bà, nói tôi bán hết những món đồ cha tôi để lại cho bà. Không đợi Hạ thược nó không mua, thừa cựu nói vậy. Hạ thược nghe xong, chậm rãi gật đầu. Cũng tốt, năm món này còn lại... Trên cơ bản đều là đồ thời Minh Thanh Có có một vật có khả năng là vật Thời đầu dân quốc Thêm cả thanh đoàn kiếm có khả năng là long lân Tôi tổng kết lại cho anh 200 vạn Dù bên lai làm chứng tôi mang về cho tổng giám đốc mã xem xem Nếu có món đồ nào tôi đã xem nhầm Tôi sẽ bổ sung thêm cho anh Anh thấy như thế nào? Sỏ món binh khí cổ 200 vạn Nếu thanh đoàn kiếm kia quả thật là long lân Hạ thược kiếm được món lời không nhỏ Nhưng cái này cũng chỉ có thể nói đúng với cô Dù sao thanh đoàn kiếm này rất hung sát Người thường căn bản không thể cất giữ Cho nên dù được mọi người yêu thích Nhưng ra bảng giá cũng sẽ thấp Những món bình khí cổ còn lại Hạ Thược đưa ra bảng giá xem như hợp lý Dù sao Mua lại cũng là phải kiếm tiền Bình khí cổ lại ít Dù cao tới đâu cũng không sợ không bán được à, Không cần đâu Bảng giá hạ tổng đưa ra rất hợp lý Mấy năm nay, cha tôi tiêu phí cho sưu tầm Nó cũng không khác biệt là bao Bảng giá này cao hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều Thực sự cảm ơn cô Nếu như mẹ tôi hết bệnh Tôi nhất định dẫn bà thật phúc thủy tường cảm ơn cô Thừa cửu đứng lên nói Ánh mắt trịnh trọng Hà thừa cười Cô vẫn đưa số điện thoại của quỹ từ thiện cho anh ta <cười> Anh giữ số điện thoại này đi Anh hãy gọi cho bọn họ Xem bọn họ có thể đề cử một bệnh viện tốt cho mẹ anh không Hơn nữa có thể giúp anh tìm thận phù hợp Thường cửu nhìn chằm chằm dãy số kia một lần Cảm thấy con lý Lâu này mới nhận lấy Mặc dù hiện nay ngay đến quỹ từ thiện Vẫn thực xa lạ Nhưng anh cũng không hề hoài nghi hạ thược lừa dối mình Nếu đã thỏa thuận bảng giá tốt Vậy nên ra ngoài chuyển tiền Hạ thược nghĩ nghĩ Cũng không hề vội đi Cô quan sát bộ trà tinh xảo trên mặt bàn Dương mắt cười hỏi rằng Tôi muốn hỏi anh Một chuyện không liên quan tới chuyện mua bán Nếu không tiện trả lời Thì cũng không cần phải nói Thường cửu ngẩn người gật đầu Hạ tổng có việc thì cứ hỏi đi Hạ thật cười Tôi <cười> muốn hỏi là Tuy rằng bi khí cổ ít Nhưng cha anh lại sư tầm nhiều như vậy Tiền bỏ ra không ít Nhà anh vốn có chút tài sản Tôi đoán tài sản này liên quan tới bộ đồ sứ màu hồng phấn này. Hôm nay anh nói, hiện tại vẫn còn cao thủ có thể làm ra đồ sứ mô phỏng có vầng sáng xung quanh. Sẽ không phải là nhà anh đấy chứ. Thường cửu về màn nghiêm túc, ít lộ nụ cười. Nhưng khi nghe lời này, đáy mắt lộ vài phần bài xích cùng cảnh giác. Nhưng một lát sau, nghĩ tới nhân cách hạ thược. Anh ta gật đầu nói. Hạ Tổng cho rút. Anh ta xoay người vào phòng Chỉ một lát sau đi ra Trong tay là một bình hoa Đặt trên bàn trà thủy tinh Hạ Tổng, cô qua sát chiếc bình gốm dứ Màu phấn hồng này đi Xem nó là đồ thật hay là đồ giỏm Trên bàn trà là chiếc bình hoa Màu phấn hồng, có hoa văn hoa đào Cả bình được bao phủ Bởi màu men trắng Phía trên vẽ một gốc cây đào Nụ hoa mơn mởn, hoa tươi thướt tha Lá cây xanh tươi Có vài con bướm nhỏ bay quanh Cả bình hoa được tráng một lớp men trắng, đáy bình có đề sáu chữ, chế năm ung chính, đại thanh, hai bên là hai quay bình. Bình hoa màu hồng phấn này, thai thể mỏng nhẹ, mặt men tinh thần, ôn nhuận giống như ngọc, đồ họa tinh tế tỉ mỉ, đồ án rất thật. Về mặt ký xảo đã dung hợp tốt truyền thống hội họa không cốt của Trung Quốc, ánh sáng của men hoàn mỹ đậm nhạt giao nhau, trình tự rõ ràng, cực kỳ có tính lập thể. Nếu Hạ Thực không dùng thiên nhãn Cô sẽ khẳng định Vân này 8 phần là được chế và năm ôn chính Khi đặt dưới ánh sáng nhìn vầng sáng ngũ sắc kia hiện ra rõ ràng Cái này thực sự là cao thủ Đây là anh làm ơ Hạ Thực nhớ mày hỏi Ánh mắt sáng người Không đề cập tới vầng sáng này Chỉ cần nhìn hội họa tinh tế Có thể so với bậc thầy thủ công mỹ nghệ Được cựu hỏi rằng Hạ Tổng cho rằng là đồ dở mà Hạ thược lắc đầu cười, <cười> Nếu nhanh hỏi tôi vậy Đương nhiên là tôi sẽ cảm thấy nó là đồ dởm Nhưng nếu ở dưới tình huống không biết trước Tôi quả thực có thể cho rằng Đây chính là chính phẩm Vàng thao lẫn lộn lấy giả đánh cháo Kỹ thuật này quả thực khiến tôi bất ngờ đấy Thừa cửu cười nhà một tiếng gật đầu à, Là tôi làm Ông nội của tôi là kỳ nhân Làm gốm thời kỳ dân quốc Chuyên làm những thứ này Cha tôi kế thừa tài nghệ của ông Cho nên gia đình tôi coi như có chút tài sản Nhưng sau khi cha tôi trầm mê bi khí cổ Thì khi con người thay đổi nhiều Tự như nhập ma vậy Tôi và mẹ không còn gì là trong mắt ông Khi ông nội tôi còn sống Từng dạy tôi Tôi cũng tự mình nghiên cứu thêm Hạ Tông nói đúng đấy Thời dân quốc có cao thủ làm giả Hiện tại không còn Nhà họ thầm nhà tôi cũng là duy nhất Anh có thể làm ra đồ sứ mà hồng phấn như vậy Vì sao không đem vật như vậy tới chỗ đồ cổ Hạ thực nhớ mày hỏi Trời nghĩ điều gì đó Anh cố ý để lại sơ hở à Theo cửu cười Gật đầu Có vẻ có chút ngượng ngùng à, Đúng Tôi cảm thấy bán đồ giả không đúng Cho nên cố ý để lại sơ hở Nếu có người có thể nhìn ra được à, Kỳ thực hôm nay Một cảm ơn Hạ Tổng Cô đã ngăn không để tôi làm chuyện sai lầm Tôi từng hứa với mẹ tôi Không mang thứ nghề ra chuyện này đi lừa người Mẹ tôi tin Phật Bà nói nhà chúng tôi rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay là báo ứng Cho nên giờ đây tôi làm những món đồ này Cũng chỉ làm tiêu khiển lúc nhàn hạ Không có ý đem bán Nếu Hạ Tổng đã nói Tài nghề này ở hiện đại thất truyền Vậy thì để nó chấm dứt thực sự trên tay tôi Thật ngại quá Nếu Hạ Tổng muốn tôi cũng không thể đồng ý Hạ Thược nghe xong câu cuối liền cười Có lẽ anh ta nghĩ rằng Mình có ý muốn anh ta làm đồ giả Sau này lấy giả đánh cháo Kiếm món hời lớn Hạ Thược chỉ điểm Ngành đồ cổ này hận nhất Chính là đồ giả Tôi sẽ không lấy thanh danh của Phúc Thụy Tường ra đùa Tôi chỉ cảm thấy Anh có được thanh nghề tốt như vậy Nếu có thể thành lập một thương hiệu Sau này sẽ có thêm bậc thầy thủ công mỹ nghệ Thưa cửu sừng sốt Hiện nhiên không hề nghĩ có con đường như vậy Đương nhiên để tạo thành một thương hiệu Không hề dễ dàng như vậy Phải thử nghiệm Phải có lò nung, nguyên vật liệu, mô hình Những việc đó đều cần đến tiền Không có tiền không thể làm được Trước kia trong nhà không có tiền, hiện tại bán đi minh khí cổ này, chữa bệnh cho mẹ xong. Nếu còn lại, anh sẽ dùng để thử nghiệm. Có lẽ thực sự có thể để mẹ có cuộc sống an ngàn tuổi già. Thường cửu cảm kích nhìn phía Hạ Thượng, trị trọng nói cảm ơn. Cô gái này quả đúng là quý nhân của mình. Hạ Thượng mỉm cười gật đầu, sau đó mang đồ, đi ra cửa, chuyển khoản cho Thường cửu. Cuối cùng, cô vật tử thiên giận mang những binh khí cổ về phúc thủy tường. Mà trời cũng dần tối, hai người liền tới một cửa hàng gần đó ăn tối. Bữa tối qua đi, tuy là mệt, nhưng không có thời gian nghỉ ngơi. Hai người lại lái xe ra ngoài ô. Hạ thược muốn thu phục thanh đoạn kiếm này. Muốn thu phục vật hô khí này, hạ thược phải dùng máu làm dẫn. Nhìn nếu không thành công, rất có thể bị phản vệ. Từ thiên giận tạo một trận pháp Trên đất trống trong rừng Anh ngồi vào giữa trận pháp Gọi cô tới Hạ thược vừa thấy trận pháp liền cười Anh muốn bảo vệ cô Nếu như cô bị phản phệ Từ thiên giận sẽ cứu cô Do đây là lần đầu tiên làm việc này Hạ thược cũng không cậy mạnh Cô gật đầu đi vào trong trận Rút đoàn kiếm ra khỏi vỏ đào Cô cắn đầu ngón tay Một giọt máu đỏ chảy xuống Không biết thanh đoàn kiếm này Có phải là hung đao dùng để thi hành hình phạt lăng trì thời cổ không? Nhưng chỉ dựa vào lệ khí hung ác này Cũng không thể xem thường được thanh đoàn kiếm này nằm dưới đất Không biết bao năm Tối nay đột nhiên nhận máu người Nó tự như bừng tỉnh Hài đạo bùa chó trên thân nó Để bị đứt đoạn hai đoàn kiếm pha ra tiếng giết khó nghe Trên đoàn kiếm có những vết hoen dỉ Nhưng đang dần biến mất Dùng mắt thường có thể thấy Một thanh kiếm ngủ sai ngàn năm Như đang dần thức tỉnh Sắc bén như tuyết Của lúc đó Khí sát hung ác trở nên đen đặc Nguyên khí quanh thân hạ thượng chấn động cô có cảm giác Thanh đoàn kiếm này muốn tấn công lại mình Trong nháy mắt Trước mắt tối om một mảnh Mềm tài vàng lên những tiếng kêu bi thảm Quán khí như hóa thành oán linh trước mắt Như khuôn mặt vặn vẹo Dữ tợn lao tới Hạ thược biết đây chỉ là ảo giác. Khi âm sát khí tiến vào trong đầu, con người sẽ xuất hiện ảo giác. Đôi khi, việc gặp phải quỷ có thể là thấy linh thể hoặc là gặp phải ảo giác do âm sát. Ví dụ như âm thịnh dương suy, khi khí chàng con người suy yếu, lẽ dễ dàng xuất hiện ảo giác. Lúc này đây, xung quanh Hạ thử có tầng âm khí dài đặc, nhưng cô cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, cắn vào đầu lưỡi. Phun máu trong miệng lên thoanh đoạn kiếm Nhìn nó như đang vui mừng khôn xiết Thoạt nhìn như đang hấp thu Những giọt máu bên trên Hạ thượng nhân cơ hội Bắt đầu bấm đốt ngón tay Bí nảo lên tục Cô vẽ ba đạo bùa chú trên không Bảo vây lấy thanh đoạn kiếm Tuy nhiên đoạn kiếm không hề đi vào khuôn khổ Nó càng trở nên hung ác Bị hạ thượng dùng máu đánh thức Càng khiến nó mạnh hơn gấp bụi Xa khí dài đặc Bị bùa chú vây cho khô khổ nhất định Càng lúc càng nhiều thật nhìn như là muốn thoát ra ngoài Hạ thực đương nhiên không cho nó cơ hội này cô liên tục vẽ bùa 5 đạo, 7 đạo, 9 đạo, 13 đạo Từng đạo bùa chú nối tiếp nhau Bùa đánh tới không hề ngừng Theo lý thuyết Thành đoàn kiếm này có hung sát mạnh vậy Ngay cả đường tôn bá cũng muốn thu phục nó Cũng cần tốn chút công phu bởi tu vì như hiện tại của Hạ thực Muốn thu phục nó có thể nó là rất mạo hiểm Tử thiên dẫn biết rõ điều này Cho nên mới tạo trận pháp để bảo vệ cô Khi thấy cô có nguy cơ bị phản vệ Sẽ ra tay giúp đỡ Nhưng kỳ quái Hạ thừa không ngừng chế tạo phù chú Nhưng nguyên khí quanh thân cô không hề thay đổi Thay đổi ở đây không phải là không chấn động Hay không ảnh hưởng Chấn động là có Nhưng hiện tại cô đang dùng nguyên khí của mình Để vẽ bùa chú trên không Chế bùa hoặc tác pháp đều là những việc tiêu hao nguyên khí Mà nguyên khí đầy vơi cũng đại biểu cho tu vi bản thân Ví dụ như đấu pháp Nếu nguyên khí đã bị diệt sạch Vậy thì nhất định sẽ bị thương nặng Hư không chế phù tiêu hao rất nhiều nguyên khí bởi tu vi của hạ thược chế liên tục 12 đạo hẳn là cực hạn Còn lại chỉ có thể kéo dài với thanh đoàn kiếm này Xem những đạo phù chú đó có thể áp chế sát khí của nó không Nếu như không thể, từ thiên dận sẽ phải hỗ trợ Nhưng đến đạo bùa thứ 13 Người khí quanh thân cô không hề hao tổn Mà trên tay còn tiếp tục 15 đạo, 17 đạo, 19 đạo, 20 đạo 25 đạo, 28 đạo, 36 đạo Từ thiên dận ngồi phía sau hạ thược Khuôn mặt ít khi biểu cảm của anh cũng không khỏi lộ kinh ngạc 39 đạo Nếu thanh đoạn kiếm kia mà là con người, nếu nó có thể nói, phòng trừng nó đã tức chết. Xá khí của nó lớn mạnh trở lại, dù lợi hại thế nào, dù kéo dài bao lâu, nhưng cũng không thể bởi vì nguyên khí biến thái không hề suy giảm của hạ thượng. Cô rơi có tư thế, "Nhi không phục không hàng, ta đánh 180 đạo bùa chú lên người mi, cho dù không làm mi chết cũng chôn mi." Phòng trừng lúc trước, Tô Ngộ Không đại náo thiên cung, Bị vật tổ như lai nhốt ở ngũ hành sơn 500 năm không đi được. Chính là cảm giác này. Hạ thực vẽ bùa đến mỏi tay. Cô không mệt, tinh thần vô cùng tốt. Mà thanh đoạn kiếm kia bị 39 đạo bùa chú, đánh cho không phát ra nổi sát khí nữa. Cuối cùng, Hạ thực cư ra bùa chú, thứ 40, nó chịu đầu hàng. Nó phát ra tiếng kèng, xác khí xung quanh tán đi hết. Mà cùng lúc đấy, Hạ Thược cảm nhận một loại huyết mạch tương liên trong cơ thể. Có loại cảm giác này, Hạ Thược liền biết hẳn là thành công. Đây là lần đầu tiên cô dùng bản lĩnh của mình thu phục một món pháp khí. Hơn thế còn là pháp khí mang tính sát phạt cao. Tâm trạng đương nhiên rất tốt. Cô cầm kiếm trong tay vung vài lần. cho khô rừng tối đen, lên lên ánh sáng, lạnh, sắc bén. Sư huynh Hạ thược quay đầu, giữa cao đoàn kiếm trong tay, đôi mắt như là trăng rằm. Từ thiên giận không hề tỏ ra bất ngờ hay là ngạc nhiên. Đôi mắt tối đen như màn đêm, nhẹ nhàng anh gật đầu, đứng dậy đi tới. Anh lặng lặng cầm lấy đoàn kiếm từ tay cô. Khi đoàn kiếm vừa đến tay anh, sa khí hung ác tỏa ra. Hạ thược tập trung ý niệm, sa khí tan hết. Cô nghĩ rằng từ thiên giận chỉ là muốn nhìn xem, kết quả là anh lại lặng lẽ. Cha đoạn kiếm và vỏ đào Y lặng cất trong người Hạ thực sửng sốt buồn bực Em đã thu phục nó rồi Nhưng nó vẫn còn xa khí Vừa rồi đấu pháp Nó chỉ hao tổn chút sát lực Giờ đây mới dễ bảo một chút Qua vài ngày nữa xa khí dài hơn Có gái thể âm không thể để âm khí nhập thể Giờ chưa dùng ngay được Anh sẽ giúp em làm vỏ kiếm Tuần sau đưa cho em Tử thiên giận mở cửa xe Lên đi Hạ Thược đi theo lê xe liền nói Thứ bảy tuần sau là sinh nhật Hồ Gia Di Em phải tham gia sinh nhật cậu ấy Trước lúc ấy anh sẽ đưa em từ Thiên giận nói xong khởi động xe Trước khi đưa Hạ Thược về trường học Anh dừng xe trước hiệu thuốc trong thành phố Một băng gạc liền quay về Trong tay mang theo thuốc mỡ Hạ Thược thấy Liền biết băng gạc kia là muốn dùng cho ngón tay Bị cắn chảy máu của cô Còn về phần thuốc mỡ kia Tử thiên giận giúp cô băng xong ngón tay Quái nhìn dùng ngón tay lấy một chút thuốc mỡ Đưa tới trước mặt cô Đôi mắt anh tối đen như mực nhìn cô Đầu lưỡi Hạ thử cười quay đầu Cô mới không trúng kế Cô còn chưa quên tình cảnh trong xe lần trước Thành nhãi này lừa cô Sẽ nói câu tâm tình kia kết quả lại hôn trộm cô Hôm nay cô mà vươn đầu lưỡi ra kẻ ngốc cũng biết có hậu quả gì Ngoan đi Câu chữ khô khan, hoàn toàn không giống giọng điệu dỗ người khác Hạ thừa quay đầu, một tay cầm lấy lọ thuốc bỏ vào cặp, cười nói Em sẽ tự bôi khi mà về phòng Nếu lại bị anh hôn, cô sẽ phải nghỉ ngơi một lát mới có thể quay về Nếu không sẽ phải mang cái môi xương đỏ đi dêu rào khắp trường Cô mới mặc kệ Hôm nay thực sự là muộn, cô không còn nhiều thời gian nữa Sẽ không hôn em Giọng điều anh vẫn khô khan, lại mang theo cảm xúc khác lạ. Hạ thường quay đầu nghi hoặc nhìn từ thiên giận, thấy trong ánh mắt anh chật lé chút buồn bực, ngón tay giữ nguyên như cũ, kiên trì muốn giúp cô bôi thuốc. Anh kia nhẫn giải thích. Bị thương sẽ không hôn em. Sau đấy anh chờ đợi. Hạ thường ngẩn người, không ngờ ngay cả việc này anh cũng để ý à? Kỳ thực đầu lưỡi chỉ cắn bị thương nhẹ, đâu có nặng chứ. Trong lòng cô trần đầy ấm mát, cô cười nhẹ chậm rãi vươn đầu lưỡi. Xe đổ bên ngoài cửa hàng thuốc, ánh sáng từ cuối thuốc chiếu trong xe. Có thể thấy đầu lưỡi trắng hồng nhỏ xinh của cô gái, cực kỳ đáng yêu. Đôi mắt anh trở nên tối hơn. Khi thấy ánh mắt anh thay đổi, cô vội rụt đầu lưỡi về. Ngón tay anh giật giật, cô lại đưa đầu lưỡi ra. Ngón tay tử thiên giận hơi lạnh, phía trên có thuốc mỡ. Đang không ngừng di chuyển trên đầu lưỡi Cô bắt đầu thấy đắng Hạ Thược vẫn cười bình tĩnh nhìn anh Bộ thuốc xong Từ thiên giận khởi động xe Đưa cô về trường học Tối nay trước cổng trường Vẫn có hội học sinh kiểm tra Nhưng khi thấy Hạ Thược tiến vào Không ai dám lên tiếng Mặc dù ánh mắt bọn họ khác nhau Nhìn chằm chằm cô Nhưng không ai dám tiến tới gây sự Hạ Thược thấy vậy Đương nhiên thoải mái ôm theo hoa Và bình hoa đi vào trường Ánh mắt nhìn thẳng phía trước Coi như là không có những người kia đang nhìn mình thuận lợi trở về ký túc xá Hạ thượng nhận được cười nhạo của liệu tiên tiên Còn nhóc này nhìn chăm chăm bó hoa Hạ thượng ôm về Nhìn trái lại nhìn phải Sau đó nhìn bó hoa cô mang vị hôm qua trên bàn học Khóe miệng run dậy cười hỏi <cười> Sư huynh cậu thực sự có tế bào lãng mạn đấy à Cậu không phát hiện ra hoa mà anh ta tặng cậu ngày hôm qua Và hoa ngày hôm nay giống nhau như đúc à? Hay à, ngay cả giấy bọc hoa không đổi Vẫn là hoa hồng với bách hợp Vị trí đàn hoa không đổi Hả là một cửa hàng hoa Cậu còn vui dạo dực ôm về á hả? Hả thường không để ý cuối Sau khi đổ nước vào bình hoa Màu phấn mua được cắm hoa liền đặt vào trên bàn Hồ Gia Di cũng chạy tới tham gia Lê Tiên Tiên gật đầu Nhìn một cái đi Giống như chị em sinh đôi vậy Là đầu mình biết hoa cũng có dinh đôi Miêu nghiên ở phía sau ngay vậy Nhị không được bật cười Hạ thử quay đầu liếc cô một cái Việc này đối với người không có tế bào lãng mạn Cũng đã rất khó Tặng gì không quan trọng, quan trọng là tấm lòng Nếu như có một ngày cậu gặp được người đàn ông như vậy Mình khuyên cậu nên suy nghĩ gà cho anh ấy Vừa nhắc tới vấn đề lập gia đình Liệu tiên tiền viên rõ ràng trở nên thiếu hứng thú Xoay người về giường không trêu kẹo hạ thử nữa Hạ Thược cũng rửa mặt Lê Dương đi nghỉ Hôm sau là thứ hai phải đi học Hạ Thược rảnh rỗi cả tuần này Emily quay lại Đức Hoàn thành các thủ tục riêng Tuần sau có thể đến Cho nên chuyện công ty muốn bận cũng là tuần sau Tuần này Hạ Thược không bận việc gì Đi học chăm chỉ nghe giảng Buổi tối có thời gian ôn bài Thời 6 Từ thiên giận lại tới Anh mang đoàn kiếm tới cho Hạ Thược Vỏ đao cũng đã thay đổi Vỏ đào được làm bằng thép Bên trên có khắc hoa văn nổi Coi như tinh xảo Nhưng hạ thược nhìn một cái Cũng có thể nhận ra Hoa văn nổi đó không phải thường Bởi vì đây là phụ chú được khắc lên Dùng để che lại sát lực Mà đoàn kiếm toát ra Khi đoàn kiếm nằm trong vỏ đào Thì không hề khác gì một thanh kiếm bình thường Một khi rút ra dựa theo ý nghĩ của hạ thược Thúc dụ sát lực Hạ thược cười tiếp nhận Ăn cơm xong trên đường quay về Ở trong xe, tự nhiên không thiếu một fan, vành tay và tóc mai chạm vào nhau. Mãi tới khi mua bớt xương đỏ, Hạ Thược bị tính xuống xe. Trước khi xuống xe, Từ Thiên giận hỏi Ngày mai khi nào em quay về, anh tới đón em. Cái này cũng chưa rõ lắm, sáng sớm sẽ đi, có xe của Hồ Gia Di tới đón. Phỏng chừng là sau khi tiệc tối kết thúc, nhà cậu ấy hẳn là cử xe đưa bọn em về. Hạ Thược nghĩ nói Sáng chủ nhật sư huynh tới đi Cụ em đi tới cửa hàng Thứ bảy anh ở lại quân khu nghỉ ngơi Mấy hôm nay anh đều lái xe qua lại mà từ thiên giận nhìn cô Còn chưa chia tay đã bày ra dáng vẻ nhớ nhung Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu Ừ Có việc gì gọi điện thoại cho anh Hạ thừa gật đầu đồng ý Hai người liền tách ra Một người quay về quân khu Một người về kỳ túc xá Sáng ngày thứ bảy Tất cả thành viên trong ký túc xá dậy sớm chuẩn bị. Hồ Gia Di về mặt hào hồng nói. Đi thôi, đi tham gia sinh nhật của đại sư bói toán Hồ. Hôm nay mình dẫn mọi người đi chơi. 8 giờ sáng, Hạ Thược, Hồ Gia Di, Liệu Tiên Tiên và Miêu Nguyên đồng thời ra khỏi phòng ký túc, tất cả ra cổng trường. Hôm nay không chỉ có mấy người bọn họ đi tham gia sinh nhật Hồ Gia Di. Đi cùng có có Nguyên Trạch. Nguyên Trạch là bạn cù lớp với mấy người bởi vì cũng từ thành phố Đông như Hạ thượng hai người lại là bạn tốt thường ngày cô đến căng tin ăn cơm với Hồ Gia Di Liêu Tiên Tiên và Miêu Nghiên mấy người coi như là quen biết nhưng Hồ Gia Di và Nguyên Trạch còn chơi thân tới mức có thể mời cậu tới biệt thự nhà mình tham gia sinh nhật sở dĩ mời cậu ta đều là do cha cô nghe nói Nguyên Trạch là con của phó bí thư kiêm chủ tịch tỉnh Nguyên Minh Đình cho nên mới thuyết phục cô mời cậu ta Hồ Gia Di là con gái một, từ nhỏ được nuông chiều Chuyện cô không muốn, dù cha cô có nói mỏi mồm thì cũng vô dụng Cô sở dĩ đồng ý hoàn toàn là do thấy quan hệ giữa Nguyên Trạch và Hạ Thược không tồi Bạn của bạn thì cũng là bạn mình Đại sư bói toán Hồ vẫn luôn có suy nghĩ logic như vậy Ở cửa trường học, hai chiếc xe Porsche màu đỏ đỗ ở đó Lái xe cung kính mở cửa xe, mời năm người lên xe Đừng nói năm 1998, cho dù tới sau này, trong nhà mà có tài sản 230 triệu cũng đã rất giàu có. tập đoàn Thụy Hải của Hồ Thị nổi tiếng trong giới thời trang. Chính vì vậy, Hồ Gia Di mới không bị học sinh nam trong trường trêu chọc vì khuôn mặt baby, nhưng ngực lớn của mình. Trong ngày mùa đông, hai chiếc xe hơi màu đỏ cực kỳ gây chú ý. Sáng thứ bảy, không khí xe lạnh mang theo sương mù. Học sinh ra vào cổng để mang theo ánh mắt hâm mộ nhìn theo. Hồ Gia Di dẫn Liễu Tiên Tiên và Miêu Nghiên cùng ngồi một chiếc xe để Hạ Thược và Nguyên Trạch ngồi phía sau. Hai chiếc xe lề khởi động nhanh chóng rời khỏi cổng trường, đi thẳng một đường hướng ngoại ô. Trong xe, Nguyên Trạch mặc chiếc áo khoác màu ngà, hai tay đan vào nhau, tự nhiên đặt trên bụng, giáo dưỡng tốt. Cậu quay đầu nhìn phía Hạ Thược, thấy trong xe trừ lái xe cũng không có người khác, lúc này mới trêu ghẹo Hôm nay cậu không thể giấu được nữa Hạ thực cười khẽ <cười> Từ trước tới nay mình vẫn luôn thuận theo tự nhiên mà Nguyễn Trạch không chịu buông tha cô Cậu là thuận theo tự nhiên Theo tính tình hai vị đại tiểu thư kia Cũng không nhất định buông tha cậu dễ dàng Cậu cho là mỗi người đều độ lượng như tớ Bị cậu giấu giếm có ngoan ngoãn chấp nhận sự thật Không đi đò lẽ phải ơ Hạ thực nghe xong giờ khóc giờ cười Cái gì mà lẽ phải chứ Nói giống như cô gạt bọn họ là bắt nạt bọn họ Cô chỉ cảm thấy giữa bạn bè với nhau Không cần những thứ này Nguyên Trạch nhìn dáng vẻ cô Không khỏi cười đắc thắng <cười> Sao không ngồi xe để công ty đến Nếu cô ấy ngồi xe công ty tới Càng có thể dọa mấy người hồ ra gì Nhớ lại ngày đó Cậu nhìn thấy cô trên tivi vô cùng kinh hãi Lại nghĩ tới hôm nay cô khiêm tốn Tới tham gia sinh nhật bạn học Cậu liền cảm thấy cô nhóc này đối xử với cậu không công bằng Hạ Thực cười cười có chút thâm ý <cười> Ngồi xe ai kết quả không phải giống nhau Chẳng nhẽ cậu không biết Mình dùng thân phận bạn học đi tham gia sinh nhật Không cần phải chính thức như vậy à Nguyên Trạch xứng xốt hồi lâu Lập tức lắc đầu cười Thì ra nguyên nhân là vậy Cô nhóc này ngay cả cái này cũng tính toán được Đúng là phục cô Chỉ là Nguyên Trạch nhìn phía Hạ Thực Lúc trước thấy cô trên tivi mặc bộ sườn xám Nếu có thể tận mắt nhìn thấy Cậu lại cảm thấy rất tốt Hạ thược nhíu mày Nhìn cái gì thế À, ngày đó Noel tới Hoa hạ cậu tổ chức vũ hội Có thể cho tớ đi cửa sau chứ Hạ thược sao có thể cự tuyệt Chỉ là tức giận nói Tin tức của cậu cũng linh thông đấy Ừ, cha tớ luôn nói phải học cậu Nguyễn Trạch cười nhìn Hạ thược Cha tớ ít khi khen ai đó Cậu xem như ngoại lệ, thế nào, có rảnh để tớ đi học tập không? Hạ thược cười không nói, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Biệt thự nhà họ Hồ nằm trong khu biệt thự ở ngoại ô thành phố. Nói đúng hơn, ra khỏi thành phố, còn phải đi 5-6 km nữa. Cho đến khi trước mặt hiện ra khu biệt thự xinh đẹp. Còn chưa xuống xe, Hạ thược nhìn phong cảnh bên ngoài cửa kính. Từ khi ngồi trong xe, ánh mắt nguyên chạy không rời khỏi Hạ thược. Thầy cô nhìn bên ngoài, ánh mắt lập tức sáng ngời, tò mò hỏi rằng Phong thủy thế nào? Hạ thừa quay lại liếc cậu Còn chưa nhìn thấy toàn cảnh, ngồi trong xe nhìn thoáng một cái Cậu cho là mình có thể nhìn như chụp ít quang à? Ngay gần núi non ở xa cũng có thể thấy rõ ư? Nguyên Trạch nghe vậy lập tức cười vì tự nhà họ Hồ nằm ở khâu trung tâm, xe đi vào có hơi dốc Trước mắt liền hiện ra căn biệt thự Ba tầng cao cấp Hai bên có thảm cỏ xanh tươi Ở giữa là con đường nhỏ uốn lượn Bề trái có một hồ nước Xe vừa dừng lại Hạ thược liền nhíu mài cười Lúc này đây vẫn là buổi sáng Bữa tiệc tổ chức vào buổi tối Nhưng giám đốc và ông tổng buổi tối mới tới Cho nên khi xe đi vào Thì trước cửa chưa có xe nào Số xe Một đôi vợ chồng đi ra cửa đón chào Người đàn ông có vóc người trung đẳng Giáng người hơi hơi mập đứng quanh tay trước cửa Ông rất có cảm giác uy nghiêm Người phụ nữ bên cạnh nhìn qua chừng 30 tuổi Bảo dưỡng vô cùng tốt dáng người duyên dáng Trời hơi lạnh nên chưa mặc lễ phục Giữa hai hàng lông mày đều là ý cười Vô cùng vui mừng Hồ ra gì thấy cô thì xông tới Mẹ à Mẹ hồ cười ôm cô Cương chiều mà trách Không ra cái bộ dáng gì cả Mời bạn tới nhà Không dẫn bạn vào nhà trước đi Mình lại vào trước Ai dạy con như thế hả Hồ ra gì nhằn cái mũi cười Xoay người lại vẫy tay với bốn người hạ thược Hỏa bác giới thiệu Đây đều là bạn học của con Trường học mới kết bạn Cái khác không cần nói Mẹ chỉ cần biết Họ là bạn bè thân thiết nhất của con Từ tối nay mẹ đừng chỉ lo tiếp mấy ông tổng Sự nhật của con Bạn bè con mới là quan trọng nhất Mẹ hồ cười liếc nhìn cô <cười> Được rồi, lão tổng do ba con phụ trách Tiếp đón, mẹ phụ trách chiếu cố các con mau vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm Ngay khi mẹ Hồ dẫn đoàn người vào trong Cha của Hồ Gia Di, Hồ Quảng Tiến cười tiến đến Nói với Nguyên Trạch À, vị này chính là công tử nhà bí thư Nguyên ư Ê hey à, xin chào xin chào Không ngờ Gia Di nhà chúng tôi Có thể là bạn học cùng lớp với Nguyên Thiếu Thực sự vinh hạnh Nguyên Trạch cười tiền lên Bắt tay Hồ Quảng Tiến Dạ bác trai, cho chào bác À tốt tốt tốt, mau vào mau vào nhà nào Hồ Quảng Tiến nhiệt tình tiếp đón Nguyên Trạch Đối với ba nữ sinh Hạ Thược chỉ là nhìn qua Thoáng gật gật đầu Đối với việc này Hồ Gia Di trợn trứng mắt Mẹ Hồ nhìn con gái vỗ vỗ cô Sau đó nhiệt tình mời Hạ Thược liệu tiên tiên miêu nghiên vào phòng Khi vào nhà, Nguyên Trạch ngầm liếc mắt nhìn Hạ Thược một cái Hạ Thược quay đầu cười mà không nói Nếu cha mẹ Hồ Gia Di không nhận ra cô, cô càng vui mừng. Đỡ để cho ba con nhóc này mới sáng sớm đã biết, nếu không sẽ phê đấu cô cả ngày. Có không bằng đến tiệc tối mới công bố thân phận. Cô lại phải ứng phó với mấy ông tổng trên thương trường, có mấy con nhóc này, bốn vìm cô gây phiền cũng không có cơ hội. Để đề khi trở về ký túc xá, mấy cô gái hẳn là đã qua thời kỳ bất ngờ, bình tĩnh hơn nhiều. Sau đó Cô có thể an toàn bình an với qua việc bại lộ thân phận Hạ Thực không ngừng tính toán trong lòng Nguyên Trạch bên kia cũng chỉ biết cười khổ Hồ Quảng Tiến không nhảy ra Hạ Thực Người chú ý nhất đương nhiên chính là Nguyên Trạch Người đàn ông ngồi xuống sofa cho phòng khách Mẹ Hồ tự mang lên trà và trái cây Có có bánh bích quy và bánh ngọt vừa nướng xong Hạ Thực uống trà, ăn bánh ngọt vô cùng vui vẻ Nguyên Trạch lại không được nhàn rỗi Phải nói chuyện cùng Hồ Quảng Tiến Hồ Quảng Tiến đơn giản Nói vài chuyện kia Cái gì mà Bí Thư sức khỏe có tốt không Mấy năm nay Bí Thư Nguyên phát triển thanh tỉnh rất tốt Sau đó hỏi thành tích học tập của Nguyên Trạch Sau khi nghe nói Nguyên Trạch Lấy thành tích trạng Nguyên thành phố Đông Để vào trường nhất chung Lại không ngừng khen ngợi anh Sau đó tấm túc nghiêm túc độ viên con gái Phải học tập Nguyên Thiếu Hồ Già Di nghe vậy trợn mắt Làm như gió thoảng bên tai Để nỗi hồ quảng tiến tức giận trừng cô Lại không thể làm gì cô Nguyên trạch ở một bên cười ôn hòa Nhìn không ra chút xấu hổ Anh ngầm dùng mắt liếc hạ thược Lại liếc thêm một cái Nhìn dáng vẻ uống trà Ăn bánh ngọt thích ý nhàn nhã của cô Ánh mắt có chút oán hận Cô nhóc này nhất định cố ý mà Cô nhất định sớm chuẩn bị tốt Nếu đi vào mà bị nhận ra Kết quả cha mẹ Hồ Gia Di không nhận ra cô Cô liền biết thời thế như vậy Cô không nói toạc ra kết quả Chỉ là mình khổ Lực chú ý Hồ Quảng Tiến Đều ở trên người cậu Nếu cô nói toạc ra thân phận Tô xấu có thể giúp cậu chia sẻ một chút Nhưng cô vì mình bỏ rơi cậu triệt để Nhìn hạ tự uống trà Khoái miệng khẽ nhách Nguyên trạch hận nghiến răng Thật là không biết giúp đỡ bạn bè Cô nhóc này Quay về trường phải dạy bảo cho cô thật tốt mới được. Mình trạch oán trách trong lòng không thể ảnh hưởng tới hạ thược. Cô tư cười điềm tĩnh, ngồi trên sofa, uống trà, ăn dưa và trái cây. Vừa ăn, cô vừa nhớ tới sư huynh. Không có sư huynh ở đây, nên không có ai bóc bánh trái cây và hạt dưa cho cô. Hạ thược điềm tĩnh, miêu nghe thì ngại ngùng. Hai người đều thuộc loại hình im lặng. Còn liễu tiên tiên tí tình hoạt bát, Hiện nhiên được mẹ Hồ chú ý hơn chút Hơn nữa liệu tiên tiên Hồ Gia Di sớm đã quen biết Đây cũng không phải lần đầu tiên gặp mẹ Hồ Hai người tán gẫu tương đối vui Nhưng mẹ Hồ cũng không lạnh nhạt với Hạ Thược và miêu Nghiên Ba vô cùng hiểu ý Không hỏi thăm gia thế hai người Cũng chỉ hỏi họ gì Sau đó liệu gọi hai cô là Tiểu Hạ và Tiểu miêu Mẹ Hồ có vẻ là người hay nói Theo cách nói chuyện có thể thấy tính tình lanh lẹ Hồ Gia Di hơn phần nửa giống mẹ cô Nhưng ở phương diện quan hệ giao tiếp Với người ngoài thì kém xa mẹ Đừng nhìn mẹ Hồ phần lớn Nói chuyện phiếm với Liễu Tiên Tiên Bà vẫn thường hỏi Hạ Thược và Miêu Nghiên Một vài câu để hai người tham gia câu chuyện Khiến cho hai người không hề bị cảm thấy lạnh nhạt Nhà bác chỉ có cô con gái này Ngày thường bị bác và ba nó làm hư Tuy tâm tình không xấu Nhưng tính tình tiểu thư vẫn có Tùy hướng làm bậy Hết đùa giỡn thì lại ở Mỹ Ở trong trường học làm phiền các cháu không ít phải không Hạ thường nghe vậy cười không nói miêu nghiên thì nhanh chóng lắc đầu Liễu tiên tiên thì gật đầu Như quả quyết Dạ đúng đấy ạ Hồ ra gì đẩy cô Này Lễ tiên tiên hôm nay sinh nhật tớ Cậu không thể theo ý tớ à Mẹ hồ cười nói <cười> Nếu có lúc nào đấy nó bốc đồng Các cháu đừng nuông chiều nó nhá Cũng nên để nó học ít đạo lý đối nhân xử thế Bác cùng ba nó lúc trước là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đến hôm nay mới có ra thế này Mệnh nó tốt Sinh ra được ăn được mặc còn được chiều Nhưng đó là ở nhà ra bên ngoài nên để nó biết Không ai cưng chiều nó cả Mẹ Hồ nó thì nói vậy Nhưng mấy người không để ý Chỉ có Liễu Tiên Tiên xả khóa gật đầu Được ạ về sao mỗi ngày cho giáo dục bạn ấy Hồ Gia Di hận nghĩ rằng Mẹ Hồ cười như con gái <cười> Gia Di à, hôm nay sinh nhật con Nếu các bạn tới, chiêu đãi bạn tốt Dẫn các bạn đi tham quan quanh nhà đi Mẹ xuống phòng bếp Hôm nay mẹ tự mình vào bếp Làm cho các con bàn đồ ăn ngon Hồ Gia hoan hoàn hồ đứng lên Bông tay dẫn theo hạ thược Liệu tiên tiên cùng miêu nghiên Ở Mỹ đưa mọi người lên phòng cô tầng trên người thiếu đáng thương Bị bỏ lại phòng khách dưới lầu Tiếp tục hàn huyên cùng hồ Quảng Tiến Phòng hồ Gia Di ở tầng 3 Cả căn phòng được trang trí như phòng phù thủy Trên giường trái chăn đệm màu tím Bên trên là hình ảnh trang sao Phong cách thần bí Trên giường có con búp bê phù thủy Một con rối mèo đen Trên giá sách là các loại sách bói toán Của châu Âu Săn gỗ màu tối Cửa sổ kiều châu Âu Khi vừa bước vào Ngay cả miêu nghiên cũng ngẩn ngơ dáng vẻ thích thú Vào phòng Bốn tượng hồ Gia Di giới thiệu mọi người ngóc ngách trong phòng Để cho mọi người xem Kết quả cô nói Thật xin lỗi nha các cậu Không giận ba tớ chứ Ba không phải cố ý lạnh nhạt với các cậu Ông lăn lộ trên thương trường đã lâu Các cậu biết đấy Thực sự khi ở nhà ba ôn hòa lắm Chỉ là đôi khi khiến người khác cảm thấy có chút Chút thực dụng với lợi ích ấy Nhưng kỳ thực ba tớ không xấu Công ty ba lớn vậy áp lực cũng lớn Cho nên lúc nào cũng nghĩ đến chuyện công ty Nếu sau này các cậu tới thường xuyên Khi quen với ba Các cậu sẽ cảm thấy ông có nhiều điểm tốt Dù sao hôm nay tớ mời các cậu tới chơi Chuyện ba tớ làm Các cậu đừng để trong lòng thì tốt Hồ Gia Di ở ký túc xá Đều mang bộ dáng không buồn không lo Ít nói những lời này Hạ Thượng nghe xong thì cười cười Khẽ gợt đầu Có miêu nghiên vội vàng xua tay Nó không để bụng Liệu tiền tiền khoác vai Hồ Gia Di Hừm một tiếng Hừm có bên nói chuyện thay ba mình Có thể dạy Không uổng công nuôi con gái như cậu Hừm Cậu nói cái gì đấy Hổ ra gì thì Liễu Tiên Tiên mở miệng Không chút cảm xúc Tức khắc đạp cho cô một cái Chuyện ở dưới lầu tớ chưa tính sổ với cậu đâu Nếu đen tiên, tiên hôm nay xin nhà tớ Hiện tại tớ muốn đấm cậu hai cái Không cho cậu đánh trả Ô tớ có ngốc mới không đánh trả Cậu dám động tớ bổ cô nương đá bay cậu ra ban công Hai kẻ giờ hơi cùng một chỗ Không ngừng cãi vã rùm bèng Hạ thừa cười đi đến trước cửa sổ Bởi vì là tầng 3, phóng cảnh phía trước cửa sổ rộng lớn, phóng tầm mắt ra xa có thể bao quát toàn bộ khung cảnh biệt thự. Hồ biệt thự này được bao bọc bởi dãy núi, hai bên trái phải, trước có hồ nước, dựa âm ôm dương. Trên cơ bản hình thành vận mệnh dựa sơn hướng thủy. Mà biệt thự nhà họ hồ vừa vặn nằm ở giữa, vị trí rất tốt. Hạ thực liếc nhìn dưới lầu một cái, phát hiện hồ nước, thấy khi vào, kỳ thực là bộ phận của hồ nước lớn. Nhìn mực nước thấp, bờ hồ uốn lượn tạo thành hồ nước nhỏ. Hạ thường nhìn phía xa. Lệ tiên tiên đánh một tay tới. Này, thầy báo bị bợm nhà cậu. Cậu xem phong thủy đi à? Phong thủy nhà hồ ra gì thế nào? Hạ thường cật đầu, cười nói. Ừ, cũng không tệ lắm. Biệt thự này phía đông bắc có núi, tây nam có nước chảy, có lợi cho sức khỏe cùng vận tài. Hơn nữa biệt thự được thiết kế theo hình vuông, má nhà góc cạnh. Hình vuông thuộc thổ, góc cạnh thuộc hỏa Loại vận mệnh hỏa thổ, nhà Hồ Gia Di làm trong ngành thời trang, là mộc trong ngũ hành, như vậy có thể giúp ích cho việc phát triển vận mệnh. Trong vòng 20 năm, phong thủy căn nhà không vấn đề gì lớn, hơn nữa theo hướng biệt thự, phương vị vừa vặn ở vị trí ban Xương phủ, đối với việc học của Gia Di cũng có lợi. hạ Thừa cười nhẹ, giọng điệu không nhanh không chậm, trong phòng Hồ Gia Di liều tiên tiên miêu nghiền, nghe xong chỉ biết chớp mắt sửng sốt.